Chào mừng các bạn đến với tập thứ 95 của bộ truyện viện lão quái kỳ án. Trong tập trước, lão nhân viên vệ sinh mang thù mất con gái đã ở lại khách sạn suốt 22 năm để lừa khách du lịch chìm xuống hồ tuyết. Lý lẽ hoang đường của kẻ này là muốn tìm người chôn cùng cho cô gái đỡ hiu quạnh dưới đáy hồ trong vắt như gương. Chỉ có điều tất cả nạn nhân đều là người vô tội. Cuối cùng, chính bản thân lão cũng chìm xuống đáy hồ băng lạnh lẽo này. cùng lúc đó thì viên mục giả phát hiện một ánh đèn bão leo lét trong đêm tuyết trắng xóa. đó là ai? mời các bạn cùng theo dõi. viên mộc giả đi lên lục túi quần của cái xác băng muốn tìm thứ gì đó có thể chứng minh thân phận của anh ta. kết quả lật tới lật lui cũng chỉ tìm thấy một quyển sổ trống trơn, bên trong chưa viết gì cả, trừ một cái tên. Cái tên ghi trên sổ là Peter Trương. viên mộc giã thầm nhớ kỹ cái tên này rồi để quyền sổ về lại chỗ cũ. Lúc này đoàn phong nói với Phạm Chiết ở bên cạnh. Đi thôi, qua vái lệ người ta một cái đi. Nếu không nhờ anh ta, giờ anh đã chết cống từ đời nào rồi. Mặc dù Phạm Chiết không rõ nguyên nhân cho lắm, nhưng vẫn nghe lời qua vái lệ cái xác băng một cách kính cần. Duy cho cùng mạng sống của anh ta là do nhóm người đoàn phong nhặt về. Cho nên tất nhiên là đoàn phong nói gì anh ta cũng nghe theo. Sau đó mọi người tiếp tục đi về phía khách sạn, cuối cùng về tới nơi trước khi hừng đông. Lúc ấy nhóm lão lâm đã chuẩn bị xuất phát đến hô thánh tìm họ. Kết quả lại thấy cả đám đầy người gió tuyết trở lại. Lão lâm lập tức thở vào nhẹ nhõm. Ôi giời ơi, cảm ơn trời đất. Cuối cùng các cậu đã trở lại rồi. Không tìm thấy người. Thấy có bốn người về, nên lão lâm vốn định nói. Không tìm được người thì thôi, dù sao bọn họ cũng đã báo cảnh sát. Ai ngờ nhìn kỹ lại mới thấy, tuy đoàn người viên mộc dã vẫn là bốn người, nhưng một người trong đó, rõ ràng không phải chú Bảo đã cùng xuất phát lúc đầu với bọn họ. Lúc này Tiêu Tiêu cũng phát hiện người trở về không phải chú Bảo, mà là vị khách mất tích trước đó của khách sạn. Chỉ ta không khỏi lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Chú Bảo đâu? Đoàn phòng hừ lệ. Đừng có nhắc đến ông già kia nữa. lần này nếu không phải là chúng tôi đi chỉ sợ dưới hồ ở sẽ có thêm bốn vong hồn sau đó viên mộc giả kể lại một lượt quá trình chú bảo hại người như thế nào cho mọi người nghe đám lão lâm thì không sao cả dù gì bọn họ vốn chẳng thân với chú bảo nên tất nhiên không có cảm giác gì quá lớn nhưng tiêu tiêu lại hơi khó chấp nhận nhất là khi viên mộc giả nhắc đến mối liên hệ sâu xa giữa chú bảo và khách sạn này chỉ ta lẩm bẩm tôi nhớ liều bách đã từng nói dượng của anh ấy chết do tai nạn chẳng lẽ chuyện này cũng liên quan đến chú bảo ư viên mộc dã thở dài e rằng không ai có thể giải đáp được những chuyện này dù sao ông ta cũng sáu bảy chục tuổi rồi tôi đoán chắc ông ta khó lòng tự bò ra khỏi hồ được mặt khác lúc ấy cũng không thể trách đoàn phong thấy chết mà không cứu hồ nước quá lạnh anh ta có thể cứu được viên mộc dã lên cũng đã khó lắm rồi Với lại lúc ấy chú bảo Còn một lòng muốn kéo theo một cái đệm lưng Để cùng xuống suối vàng với mình Dưới tình huống như thế Ai mà dám xuống hồ cứu người lần thứ hai chứ Sau khi trời sáng Có hai cảnh sát từ thị trấn nhỏ dưới chân núi tới Bọn họ hỏi Han Phạm Chiết chuyện đã xảy ra Rồi xác định chú bảo đã mất tích là kẻ tình nghi Tuy nhiên nhóm viên mục dã đều ngầm hiểu Chỉ ê e cảnh sát sẽ mãi mãi không bắt được ông ta Sau đó, cảnh sát tập hợp người tới hộ ở đinh bất chú Bảo, nhưng cuối cùng lại bất lực trở về. Chẳng những bọn họ không tìm tươi xác của chú Bảo, mà thậm chí ngay cả cây sắp băng cầm đèn bão mà nhóm viên mộc giã gặp phải trên đường về, cũng không tìm thấy. Sau khi đoàn phong và viên mộc giã giải quyết, được bí ẩn về vụ những vị khách tự tử, tâm trạng của tiêu tiêu cũng khá hơn rất nhiều. Chỉ ta định tìm một số bạn bè làm ăn để kêu gọi đầu tư cải tạo toàn bộ khách sạn. Nói gì thì nói, mỗi họa lớn trong lòng chị ta đã được giải quyết, chắc chắn không cần phải lo lắng về việc kinh doanh trong tương lai nữa. Những viên mộc giả vẫn cảm thấy không khí trong khách sạn này quá đền nén, Cứ như thể có đủ loại từ trường phức tạp còn sót lại ở đây hơn một năm qua. Nó sẽ khiến khách hứa không tự chủ được mà cảm thấy buồn bã trong lòng. Hơn nữa cậu còn nhớ trước đây mình từng hỏi chú bảo. Có phải những vị khách tự tử ở gần khách sạn đều bị ông ta hại chết không? Kết quả ông ta trả lời là 50-50. Cậu không cho rằng chú Bảo đang nói dối bởi vì ở trong mắt ông ta giết một nửa và giết toàn bộ không có gì khác nhau. Một tội phạm dám thừa nhận mình giết người thì sao còn để ý đến chuyện giết một người hay là giết một đám người nữa chứ? Nếu chú Bảo nói thật thì một nửa số khách còn lại là chết do tự tử. trong đó át hẳn tồn tại một vài yếu tố tương tự như hiệu ứng Water. Ví dụ như một người nghe nói có người tự tử ở hồ thánh gần khách sạn, vốn có suy nghĩ muốn phí hoài bản thân mình, anh ta sẽ bắt trước người đi trước, đến đó tự tử. Mà hiện tượng này sẽ không dừng lại vì cái chết của chú Bảo. Nên viên mục giã cũng không lạc quan về tương lai của khách sạn. Tất nhiên lão Lâm cũng có thể hiểu điều này, vì thế anh ta liên tiếp hắt nước lạnh. khi Tiêu Tiêu nói muốn góp vốn cải tạo khách sạn. Bởi vì rơi xuống nước, nên hai người đoàn phong và viên mộc dã đều bị cảm lạnh với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nhưng dù sao thì cơ thể của hai người họ cũng khác với người bình thường, nên họ chỉ nằm trên giường một ngày là lại tung tăng nhảy nhót. Có điều viên mộc dã vẫn thầm nghĩ mãi về cái sóc băng của Peter Trương kia. Rốt cuộc là ai? Mặc dù sau khi xong việc, cậu cũng từng hỏi Tiêu Tiêu, Là trong số những vị khách tự tử, tử trước kia, có ai tên Peter Trương không? Nhưng Tiêu Tiêu lại bảo là không. Chỉ ta nói từ khi mình tiếp nhận khách sạn đến bây giờ, chưa từng nghe nói đến cái tên Peter Trương bao giờ. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, ba người viên mộc dã ngồi ở trong phòng ngắm núi tuyết và hồ thánh cách đó không xa. Lão Lâm còn đang suy nghĩ làm cách nào mới có thể bảo Tiêu Tiêu bán cái khách sạn đen đuổi này đi. Mà Viên Mục Dã thì nghĩ cái người Peter Trương bí ẩn kia rốt cuộc là ai. Lúc này cậu đột nhiên nhớ tới một việc bèn hỏi lão Lâm. Liễu Bách qua đời vì lý do gì vậy? Lão Lâm thở dài đáp, "Ai già nghe nói là chết bệnh. Cậu ta còn nhỏ hơn tôi vài tuổi cơ. Lúc ấy tiểu tiểu rất đau lòng, cho nên tôi cũng không thể cho mặt hỏi con bé chi tiết cụ thể." Viên Mục Dã gật cù, "Chết bệnh?" Thế còn đỡ? Trước đây tôi còn nghi ngờ cái chết của anh ta liệu có liên quan đến chú Bảo không? Ngày vậy răng mặt của lão lâm thay đổi. Điều này đúng là khó nói thật đấy. May mà ông ta đã chết dưới hồ thánh. Nếu không, khó bảo đảm có ngày nào đó, ông ta sẽ tà tay với tiêu tiêu hay không? Từ đầu đến cuối, viên mục dã vẫn thấy khó hiểu về hành vi của chú Bảo. Tù hận của người bình thường đều sẽ tan thành mây khói theo cây chết của kẻ thù. nhưng mối hận trong lòng chú bảo lại như rượu mạnh lâu năm càng ngày càng nồng. Cứ như thế ông ta không chỉ hận người đàn ông đã lừa gạt con gái mình mà thậm chí cả cái khách sạn này cũng bị thù hận của ông ta nguyền rủa. Rèn rỗi không có việc gì làm, viên mộc giả tiện tay lật một quyển sách có bài tóm tắt lịch sử của khách sạn. Kết quả cậu vô tình tìm được cái tên Peter Trường ở trong đó. Thảo nào tiêu tiêu chưa từng nghe nói đến tên của người này. Hóa ra anh ta là thành viên của một nhóm leo núi từ 40 năm trước. Trong tóm tắt lịch sử của khách sạn, chỉ mô tả một đoạn ngắn về đội leo núi này. Nói rằng tất cả các thành viên của đội leo núi đã chụp ảnh nhóm khi họ đến khách sạn ở vào 40 năm trước. Nhưng sau đó họ gặp một trận tuyết lở ở khu vực gần hồ Erding. Và tất cả đều thiệt mạng. Phía trên cùng của bức ảnh có đánh dấu một hàng tên, trong đó có một người tên Peter Trương. Nếu chỉ nhìn thấy cái tên này, viên mục giả cũng sẽ chẳng khiếp sợ cho lắm. Nhưng khi cậu nhìn đến người đàn ông ngồi sồm phía góc vài bên dưới ảnh, chỉ cần liếc mắt cậu đã nhận ra, anh ta đúng là cái sắp băng cầm đèn bão kia. Đoàn phong cũng bị sốc sau khi nhìn thấy bức ảnh này. Cái gì? Tên này đã chết 40 năm rồi ư? Nhưng cái sắc đó trông rất mới mà, chỉ giống như vừa mới chết cắm thôi. Viên Mộc Giã nhún vai đáp: Trên đời này có rất nhiều bí ẩn mà khoa học không thể giải thích được. Nhưng tôi tin chỉ là hiện giờ chưa giải thích được mà thôi. Viên Mộc Giã vừa rất lời, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, thoát cái khiến cho cả ba người đều nghĩ tới trò chơi khăm gõ cửa lần trước. Lão Lâm biến sắc. Không phải lại có người chơi khăm nữa chứ? Đoàn Phong thấy Lão Lâm thật sự hơi sợ, thì vừa cười nhạo anh ta. là người làm nghiên cứu khoa học mà còn sợ ma. Vừa đứng dậy đi ra mở cửa, kết quả mở ra lại thấy Tiêu Tiêu đứng ở bên ngoài với khuôn mặt u sầu. Chị ta tới tìm Lão Lâm để bàn bạc xem có nên tiếp tục kinh doanh khách sạn không. Ý của Lão Lâm rất rõ là phải bán nó đi ngay lập tức khi nó vẫn còn đang có giá. Có lẽ đổi thành một người khác biết làm ăn vẫn có thể khiến khách sạn hồi sinh lại thì sao. Thực ra ngoài việc trong lòng cảm thấy tiếc nuối, thì tiêu tiêu càng không nỡ buông bỏ người chồng Liêu Bách đã chết hơn. Duy cho cùng ở đây có quá nhiều hồi ức đẹp của hai người bọn họ, thế nên Viện Mộc Giã cũng có thể hiểu được tại sao chị ta lại kiên trì đến tận bây giờ. Nhưng quan sát mấy ngày nay, cậu phát hiện đây không phải là một nơi tốt để nghỉ dưỡng. Có lẽ ngay từ ban đầu, chỗ này đã phải hứng chịu quá nhiều bất hạnh, mặc dù sau đó được chuyển thành khách sạn. Nhưng mỗi viên gạch, mỗi mái ngói nơi đây Dường như thấm lời nguyện Khiến những người đến ở đều mang tâm trạng đề nến Thậm chí còn bị phóng đại Tất cả những điều không vui trong lòng Hơn nữa mấy đời chủ liên tiếp gặp bất hạnh Cũng đủ để chứng minh điều này Cho nên đối với một người phụ nữ Mây hơn 30 tuổi mà nói Buộc chặt cả đời mình Vào một chỗ tử khí nặng nề thế này Đúng là hơi đáng tiếc Đương nhiên viện mục giả Không thể nói thẳng những lời này ra Vì giữa cậu và Tiêu Tiêu không thân thiết đến mức đào tim đào phổi ra cho nhau, chẳng qua cậu vẫn nói suy nghĩ trong lòng mình cho Lão Lâm biết, hy vọng anh ta có thể khuyên nhủ cô em họ của anh ta. Tiêu Tiêu vẫn nghe lọt tai lời của Lão Lâm, vì thế buổi lễ khai trương dự kiến ban đầu không được tổ chức. Sau đó, Lão Lâm lại giúp chị ta liên hệ với một số người mua, cuối cùng bán trong một trong số họ. Điều đáng mừng là người mua này là một người giàu có ngầm ở địa phương. Ông ta không mua nơi này để kinh doanh khách sạn, mà có ý định xây dựng nó thành một đài tưởng niệm chiến tranh thế giới lần thứ hai, mở cửa miễn phí cho những ai đến Hồ Thánh cúng viếng hàng năm, để những người đến thăm sẽ luôn nhớ đến chiến trường tan khốc này và cuộc sống hòa bình ngày nay, phải đánh đổi bằng bao gian khổ. Dẫu chuyến đi lần này không hoàn hảo như mong muốn, nhưng mọi người vẫn được trải nghiệm cảnh đẹp của núi tuyết ở nơi đó. Lại chơi đã đời cả ngày ở sân trượt tuyết, cuối cùng cũng không bỏ công đến đây một lần. Khi đoàn người số 54 trở lại thủ đô, dù ở đây đã bắt đầu mùa đông, nhưng so với khí hậu rét lạnh mấy ngày hôm trước, phía bên này quả thật có thể hình dung bằng bốn chữ ấm áp như mùa xuân. Lệ thần nghe bọn họ kể lại những chuyện gặp phải mấy ngày qua, cũng lắc đầu liên tục. Ây da, các anh như thế đâu phải là đi nghỉ phép. Phải nói là đến vùng cực lạnh cứu hộ mới đúng. Tối hôm nay, chồng nhà đã hết sạch thức ăn cho chó, nên viên mộc giã và lệ thần đến siêu thị gần đó mua một ít về. Nhưng hai người vừa vào siêu thị không lâu, viên mộc giã đã bị một đôi nam nữ gần đấy thu hút sự chú ý. Hai người đều khoảng 30 tuổi, trong bề ngoài là một cặp vợ chồng tới siêu thị mua sắm. Nhưng lý do khiến viên mộc giã chú ý tới họ là bởi vì hành vi của người phụ nữ hơi kỳ lạ. Theo lý mà nói, hai vợ chồng đi dạo siêu thị là chuyện rất bình thường và phổ biến. Nhưng cậu lại phát hiện sắc mặt của người phụ nữ kia cực kỳ căng thẳng. Mặc dù hai người họ đứng rất sát nhau, người đàn ông còn thân mặt khoác vai người phụ nữ. Nhưng biểu cảm của người phụ nữ này lại thể hiện là cô ta cực kỳ ghét kiểu thân mặt này. Nhất là khi người đàn ông buông cô ta ra để đi lấy đồ, người phụ nữ thở phào một cách rõ ràng. Thậm chí thỉnh thoảng còn cố tình tránh né sự đụng chạm của người đàn ông. Nếu người đàn ông nhìn sang cô ta, về mặt của cô ta sẽ thoáng lộ ra hoảng hốt và sợ hãi. Viên mộc giã xuất thần là cảnh sát. Khi nhận ra sắc mặt của người này không ổn, thì điều đầu tiên cậu nghĩ đến là liệu có phải cô ta bị người đàn ông kia bắt cóc không? Có lẽ bọn họ vốn không phải là vợ chồng. Vì thế viên mộc giã giả vờ bước đến lấy đồ trên kệ để hàng từ cơ hội nhỏ người phụ nữ. Chị này, chị có cần giúp gì không? Người phụ nữ ngẩn ra. Ai ngờ cô ta vừa định nói chuyện thì lại thấy người đàn ông kia lập tức quay về bên cạnh sau đó nghi ngờ nhìn viên mộc dã Anh này, xin hỏi anh có việc gì không? Viên mộc giã nhìn về phía người phụ nữ chờ cô ta trả lời. Nếu cô ta xin cậu giúp đỡ chắc chắn cậu sẽ đè người đàn ông kia ra đất ngay. Hơn nữa lúc ấy, mặc dù người phụ nữ không trả lời câu hỏi của cậu ngay lập tức nhưng ánh mắt của cô ta đã chứng tỏ hết thầy. Ai ngờ đúng lúc này, một đôi nam nữ khác xuất hiện, bọn họ nở nụ cười bước tới nhiệt tình chào hỏi đôi vợ chồng đó. Anh Hồ, chị Hồ, trùng hợp thế, hai người cũng đi dạo siêu thị à? Người đàn ông mỉm cười nói, ngày mai nhà chúng tôi có khách tới, nên ăn tối xong, hai chúng tôi tới đây mua trước một ít nguyên liệu nấu ăn. Nhất thời cuộc đối thoại của hai người làm viên mục dã thấy khó hiểu. Chẳng lẽ cậu đã suy nghĩ nhiều ư? Vừa rồi, biểu hiện của người phụ nữ có lẽ chỉ bởi hai vợ chồng mới cãi nhau thôi Mà lúc này dường như người phụ nữ cũng đã che giấu tất cả cảm xúc trước đó mỉm cười nói chuyện với đôi vợ chồng mới tới Tới cảnh này viên mục dã đành phải vội vàng cầm đồ đi Lệ thần thấy cậu bê gương mặt xấu hổ trở về thì buồn cười hỏi Hề, sao vậy? Gặp người đẹp tới bắt chuyện hả? Viên mộc giã ngượng nghiệu đáp Nói ra có lẽ cậu không tin Tôi bắt chuyện với người đẹp lại bị từ chối. Lệ thần tỏ về không thể tin nổi. Đến khi hai người viên mộng giã chọn đồ xong, chuẩn bị tính tiền, cậu thấy đôi nam nữ trước đó đã đẩy xe mua sắm rời khỏi siêu thị trước. Lệ thần thấy cậu cứ nhìn chầm chầm theo đôi nam nữ kia, thì bèn ho khẽ và bảo. Đừng nói tôi không cảnh tình anh nhá, kiểu vợ người ta này không hợp với anh đâu. Viên Mộc Giã quay đầu chừng cậu ta. Có phải cậu lại đọc mấy thứ linh ta linh tinh ở trên mạng không? Ai ngờ cậu này lại bị mấy bác gái chơ tính tiền bên cạnh nghề thấy. Tất cả đều đổ rồn và nhìn lệ thần. Sau đó khẽ khẽ cười, làm cho mặt lệ thần đỏ lên. Hắn nói với giọng oan uổng: Này những thứ tôi xem đều hợp pháp cả đấy nhá. Chuyện này chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong mắt Viên Mộc Giã. Đôi nam nữ đến sau đã chứng minh quan hệ vợ chồng của hai người kia Cho nên tất nhiên cũng không có chuyện ép uổng gì cả Lúc ấy viên mộc giã còn cảm thấy mình hơi nhạy cảm quá Không phân biệt được đâu là bắt cóc Đâu là chuyện vụn vật giữa vợ chồng Ai ngờ vài ngày sau Khi cậu gặp lại người phụ nữ kia lần nữa Cậu mới phát hiện sự việc còn khủng khiếp và phức tạp hơn tưởng tượng Chân tướng đào chiều Làm cậu trở tay không kịp cũng bởi vì lúc ấy là lúc tan tầm, bị lạm lầm cố kéo về phòng thí nghiệm làm mấy thí nghiệm, cho nên viên mộc dã về khá trễ. Ai ngờ khi cậu sắp về đến nhà, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ hoàng hốt, chạy ra từ ngã tư đằng trước. Vừa thấy tình hình này, viên mộc dã biết ngay, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cậu nhanh chân bước lên trước, muốn xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Kết quả đúng lúc này, cậu thấy một người đàn ông về mặt u ám, đi ra từ ngã tư mà người phụ nữ vừa chạy ra, rõ ràng là đang đuổi theo người phụ nữ đó. Chuyện xảy ra đột ngột, viên mộc giã cũng trở thấy rõ người phụ nữ chạy ra trước trông như thế nào, nhưng cậu lại cảm thấy người đàn ông đuổi theo sau hơi quen. Cậu suy nghĩ một lát mới nhận ra đây là người chồng mà mình đã gặp ở siêu thị mấy hôm trước. Liên tưởng đến chuyện xảy ra mấy hôm trước ở siêu thị, cộng thêm người phụ nữ vừa mới chạy đi, viên mộc giã lập tức nhận thức được Đây có thể là một vụ án liên quan đến bạo lực gia đình. Vì thế cậu bước vội thêm vài bước, âm thầm theo đuôi đằng sau người đàn ông. Lúc này người đàn ông đã không còn sửa dịu dàng và săn sóc như mấy ngày trước ở diêu thị. Sau mặt anh ta âm u, tìm kiếm người phụ nữ khắp nơi, miệng còn lầm bẩm Tốt nhất là giờ cô hãy ra đây. Nếu không, để tôi tìm ra, chắc chắn cô phải chết. Bởi vì vết xe đổ lần trước ở diêu thị, Lần này viên mộc dã cũng không lập tức lên ngăn cản, mà trốn ở cạnh lén quan sát. Nếu người đàn ông này định đánh đập khi tìm thấy người phụ nữ kia, đến lúc đó cậu ra tay cũng không muộn. Nhưng có vẻ như người phụ nữ trốn rất kỹ. Người đàn ông tìm hết một vòng cũng không tìm thấy. Cuối cùng anh ta tức mình, đã đổ thông giác ven đường, sau đó tiếp tục bước nhanh về phía trước. Mặc dù người đàn ông không tìm được người phụ nữ, nhưng viên mộc dã lại biết, Người phụ nữ đang ở ngay gần đây bởi vì cậu có thể người thấy rõ ràng môi máu đang chảy ra từ trên người cô ta. Có vẻ như trước khi chạy ra cô ta đã bị thương rồi. Thấy người đàn ông đã đi xa cậu mới từ từ bước đến cạnh một đống thùng giấy vứt đi. Khẽ nói ra đi, anh ta đã đi xa rồi. Có thể bởi vì cô ta sợ quá cho nên viên mộc dã vừa nói xong đống thùng giấy kia cũng không có phản ứng gì. Cậu thở dài nói Nếu cô cần, tôi có thể đi báo cảnh sát cùng cô. Cô cũng đâu thể trốn mãi ở đây được. Lúc này sâu đống thùng giấy, ló ra một cái đầu, nhìn quanh quất khắp nơi bằng vẻ mặt hoàng hốt. Viện mục giã thấy quả nhiên là người phụ nữ mình đã gặp ở siêu thị. Có điều lúc này thái dương của cô ta đang chảy máu. Nhìn máu trên đầu đối phương, cậu thấy hơi chướng mắt, vội nói với cô ta. Gần đây có một phòng khám nhỏ, tôi đưa cô đến đó xử lý vết thương trước nhé. Lúc này người phụ nữ cũng nhận ra viên mộc giã. Có lẽ do chuyện lần trước ở diêu thị cho nên dường như cô ta tin tưởng người trước mặt một cách lạ lùng. Vì thế cô ta gật đầu, bước ra khỏi đống thùng giấy kia. Trong phòng khám, bác sĩ kinh ngạc, nhìn vết thương trên đầu người phụ nữ và bảo Cái này cần phải khâu với trích ngựa uốn bán đấy. Hay là hai người đến bệnh viện lớn đi. Người phụ nữ lập tức lắc đầu. Anh xử lý đơn giản giúp tôi là được rồi. Tôi không đến bệnh viện lớn đâu. Bác sĩ thấy người phụ nữ không nghe lời khuyên nên lầm bầm. Bị dẹo cũng đừng trách tôi đấy nhá. Xử lý vết thương xong, viên mục dã mua một ly trà sữa nóng cho người phụ nữ, muốn để cô ta bình phục cảm xúc trước rồi mới kiên nhẫn nói. Cô này, nếu cô muốn báo cảnh sát, tôi có thể đi cùng cô ngay bây giờ. Hoặc nếu muốn liên hệ với người nhà và bạn bè, cô cũng có thể dùng điện thoại của tôi để gọi điện thoại cho họ. Không ngờ người phụ nữ lại tỏ về tuyệt vọng nói Vô ích thôi, tôi đã thử rồi Không ai tin lời tôi nói Bọn họ đều nghĩ tôi là kẻ điên Mặc dù viên mộc giã không biết tại sao cô ta lại nói như vậy Nhưng không khó để nhận ra từ vẻ mặt đau khổ của cô ta rằng Nhất định cô ta đã trải qua chuyện cực kỳ đáng sợ Đến mức bây giờ không còn muốn tin tưởng vào bất cứ ai nữa Cậu thấy người phụ nữ không chịu báo cảnh sát nên thử hỏi người đàn ông vừa rồi là chồng cô phải không? Cậu không hỏi còn đỡ, vừa hỏi thì thấy người phụ nữ vốn đã bình tĩnh lại, đột nhiên trở nên kích động. Anh ta không phải, anh ta không phải chồng tôi. Tôi không biết anh ta là ai đâu, nhưng anh ta thật sự không phải là chồng tôi. Nếu đổi thành người khác, nếu nghe lời nói làm nhảm và trạng thái thần kinh của người phụ nữ này, nhất định họ sẽ nghĩ rằng đầu óc cô ta có vấn đề. Nhưng viên mộc giả lại là một người tâm tư kín đáo. Từ trạng thái của hai người lần trước, Cậu đã nhận ra có vấn đề, vì thế cậu tiếp tục kiên nhẫn dẫn dắt người phụ nữ để cô ta cố gắng kể chuyện mình gặp phải một cách có trật tự. Người phụ nữ này tên là Trương Hiểu Thiến, năm nay 29 tuổi. Hai năm trước cô ta bước vào lễ đường thành hôn với người bạn trai đã yêu nhau 7 năm. Vốn dĩ lúc đầu, cô ta cũng giống những người phụ nữ khác, đều đắm chìm trong cuộc sống tân hồn hạnh phúc. Nhưng đến nửa năm trước, một biến cố xảy ra, Đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô ta Chồng của Trương Hiểu Thiến Tên là Hồ Thiên Vũ Từ thời đại học Bọn họ đã luôn là kim đồng ngọc nữ Trong mắt người thân và bạn bè Là đối tượng hâm mộ của các bạn học Mà Hồ Thiên Vũ cũng rất yêu Trương Hiểu Thiến Tuy yêu nhau 7 năm mới kết hôn Nhưng do bọn họ vẫn luôn duy trì cảm giác Của thời kỳ yêu đương mặn nồng Có lẽ là tình cảm giữa hai người Thật sự quá tốt Cho nên cả ông trời cũng ghen ghét cứ nhất định phải gây ra một vài biến cố cho gia đình nhỏ của hai người. Và nửa năm trước, Hồ Thiên Vũ yêu thích đi bộ đường dài và leo núi, nên đã hẹn đi leo núi với mấy người bạn cùng thời đại học. Kết quả vì không quen thuộc tuyến đường, nên bọn họ đi lạc. Ngày thứ ba sau khi lên núi, họ mất liên lạc với người nhà. Tiếp đó người nhà của bọn họ lập tức liên hệ với cơ quan cứu hộ rừng địa phương. báo vị trí cuối cùng khi họ còn liên hệ được tuy nhiên do những ngày qua vùng núi địa phương có nhiều trận mưa lớn gây khó khăn cho công tác cứu hộ nên dù đã tìm kiếm vài ngày mà vẫn không tìm thấy dấu vết của họ Trương hiểu thiến một mình ở nhà chờ tin tức luôn thấp thỏm không yên vốn trước khi hồ thiên vũ xuất phát trong lòng cô ta đã cảm thấy hơi bất an rồi nhưng bởi vì anh ta rất thích môn thể thao này cộng thêm đây không phải lần đầu tiên anh ta đi ra ngoài leo núi nên cô ta cũng không ngăn cản gì nhiều nhưng không ngờ lần này lại thật sự xảy ra chuyện công tác tìm kiếm kéo dài một tuần nhưng người ta không tìm thấy tung tích của Hồ Thiền Vũ và những người khác mấy năm gần đây khu rừng mà bọn họ đi lần này cũng thường xuyên xảy ra những vụ mất tích cho nên tình hình trước mắt không lạc quan đúng lúc mọi người tưởng như không còn hy vọng thì đội tìm kiếm cứu nạn trên núi Bất ngờ báo tin đã tìm thấy người, nhưng tiếc rằng chỉ có một người sống sót, tất cả những người còn lại đều đã thiệt mạng. Trường Hiểu Thiến và gia đình của Hồ Thiên Vũ ôm tâm trạng thấp thỏm tột độ do hỏi tên người còn sống. Đáng mừng là người sống sót duy nhất đúng là Hồ Thiên Vũ. Đây vốn dĩ là điều may mắn với Trường Hiểu Thiến, nhưng hàng loạt chuyện xảy ra sau đó đã khiến cô ta vô cùng hối hận vì đã tìm về người chồng Hồ Thiên Vũ này. Theo mô tả của các nhân viên tham gia tìm kiếm và cứu nạn, lúc bọn họ phát hiện ra nhóm người bị nạn, tình trạng khá thê thảm. Hóa ra nhóm bọn họ bị trượt ngã xuống vách núi do trời mưa đường trơn. Trừ Hồ Thiên Vũ, mọi người gần như đều chết ngay tại chỗ. Hồ Thiên Vũ bị gãy hai chân, trật khớp tay phải. Lúc được phát hiện, anh ta cũng đã thòi tóp. Sau đó anh ta được nhân viên cứu hộ khẩn cấp, đưa xuống bệnh viện dưới chân núi để cấp cứu. Cuối cùng dù nhặt được về cái mạng, nhưng phải nằm ở bệnh viện khoảng nửa tháng mới tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, phản ứng của Hồ Thiên Vũ hơi chậm, rất thờ ơ với người và sự việc xung quanh. Nhất là với người vợ Trường Hiểu Thiến, ánh mắt anh ta lạnh lùng như người xa lạ. Ban đầu Trường Hiểu Thiến có thể hiểu được hành vi của Hồ Thiên Vũ, vì dù sao anh ta cũng đã gặp vài chuyện nghiêm trọng như vậy. Vài người bạn thân thiết với anh ta đều chết, bản thân anh ta cũng bị thương nặng. nên Hồ Thiên Vũ của bóng ma tâm lý cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng qua một thời gian sau, Trường Hiểu Thiến phát hiện sự việc có gì đó không ổn. Đầu tiên, do dù tính cách của một người có thay đổi sau biến cố lớn lao, nhưng thói quen sinh hoạt của anh ta chắc chắn sẽ không đổi, mà Hồ Thiên Vũ lại khác. Trong mắt trương Hiểu Thiến, dường như anh ta đã hoàn toàn biến thành một người xa lạ. Thêm vào đó, cô ta hoàn toàn không cảm nhận được Tình yêu của Hồ Thiên Vũ ánh mắt anh ta nhìn mình chắc chắn không phải ánh mắt của một cặp vợ chồng yêu nhau 7 năm rồi kết hôn nên có. Vì thế mà Trường Hiểu Thiến còn thử nghiệm thêm mấy lần nữa để chứng minh suy nghĩ của mình. Bởi vì trước kia Hồ Thiên Vũ là người rất khó tính và chú ý trong vấn đề ăn uống đặc biệt là anh ta rất ghét một số thứ nặng mùi ví dụ như rau hẹ, rau thơm vân vân Có một lần trương Hiểu Thiến mua 4 hộp rau hẹ ở nhà ăn bệnh viện cho Hồ Thiên Vũ. Kết quả anh ta lại ăn hết sạch. Nhưng việc như thế còn rất nhiều mà Hồ Thiên Vũ hiện giờ luôn có lựa chọn hoàn toàn trái ngược với Hồ Thiên Vũ trước kia. Nhưng đấy vẫn còn là chuyện nhỏ. Sau khi vết thương của Hồ Thiên Vũ khỏi hẳn và ra viện, Trường Hiểu Thiến lại lần lượt phát hiện nhiều chỗ khác thường hơn nữa. Từ khi quen Hồ Thiên Vũ, cô ta đã biết ống khí quản của anh ta bị hẹp lúc ngủ sẽ ngấy. Hai người họ yêu nhau bao nhiêu năm rồi mà đôi khi Trường Hiểu Thiến cũng không chịu nổi tiếng ngáy vang tận mấy danh của anh ta. Nhưng Hồ Thiên Vũ hiện giờ chẳng những không ngáy ngủ, thậm chí cả tiếng thở cũng rất nhỏ. Nếu không phải cô ta dần sát lại gần nghe thì thật sự rất khó tưởng tượng bên cạnh mình có một người sống đang ngủ. Mà những việc này vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là thái độ của Hồ Thiên Vũ đối với cô ta cực kỳ lạnh nhạt. Cho dù cô ta 5 lần 7 lượt Chủ động lấy lòng Nhưng cũng không được đáp lại Cô ta cảm thấy rất khó hiểu Không thể hiểu nổi Vì sao sau tai nạn Chồng mình lại như thay đổi thành người khác vậy Lúc ban đầu Cô ta đã kể chuyện này với cha mẹ chồng Nhưng bọn họ lại khuyên trường hiểu thiến Kiên nhẫn thêm với chồng mình Dù sao anh ta cũng vừa mới gặp Phải chuyện nghiêm trọng như thế Thái độ và tâm trạng của anh ta hơi thay đổi Cũng là điều bình thường Đã tới nước này rồi, Trương Hiểu Thiến cũng chỉ có thể kiên nhẫn thêm, tiếp tục chăm sóc Hồ Thiên Vũ trong sinh hoạt. Nhưng đến một buổi tối, một chuyện đáng sợ đã xảy ra, khiến cô ta hoàn toàn bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc người bên cạnh mình có còn là người chồng Hồ Thiên Vũ trước kia của mình hay không. Đó là vào khoảng tháng thứ ba sau khi xuất viện, Trương Hiểu Thiến phát hiện đồ ăn mình nấu không hề hợp khẩu vị của Hồ Thiên Vũ. Dù đã trao đổi với anh ta vài lần, Hỏi anh ta muốn ăn cái gì để cô nấu Nhưng Hồ Thiên Vũ đều chỉ lạnh lùng Trả lời bằng ba chữ Gì cũng được Buổi tối hôm đó Trương Hiểu Thiến Nấu một nồi sườn kho Mà trước kia Hồ Thiên Vũ thích ăn nhất Kết quả anh ta chẳng hề động đũa Đã về phòng ngủ Cô ta không rõ Hồ Thiên Vũ không thích ăn sườn nữa Hay là vốn không muốn ăn đồ cô nấu Tuy trong lòng rất tức giận Nhưng ngoài mặt Trương Hiểu Thiến Vẫn chẳng nói gì Ai ngờ vào ban đêm, cô ta đang ngủ, chợt bị một loạt những tiếng vang kỳ lạ làm cho bừng tỉnh. Hình như âm thanh vang lên từ phía phòng bếp. Lúc đầu Trường Hiểu Thiến còn tưởng nhà mình có con vật nào đó chui vào ăn vụng đồ. Kết quả khi cô ta dón ra dón dén đi vào bếp, lại thấy Hồ Thiên Vũ đang ăn chỗ sườn sống còn lại khi cô ta nấu món sườn kho hôm nay. Cô ta phải bịt kín miệng mình mới không bị sợ hãi quá mà hét lên thành tiếng. Trong lòng cô ta hiểu rõ cho dù tâm trạng của chồng mình có bực bội thế nào cũng sẽ không ăn thịt sống. Nhưng nếu người này không phải chồng mình thì là ai? Tại sao anh ta lại giống Hồ Thiên Vũ như Đúc? Mà Hồ Thiên Vũ thật đã đi đâu rồi? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác liên tục hiện lên trong đầu Trường Hiểu Thiến. Cô ta càng nghĩ càng kinh hãi. Nhưng nhất thời không biết nên nói chuyện này với ai. Bắt đầu từ hôm đó Trương Hiểu Thiến đặc biệt chú ý đến từng hành động của Hồ Thiên Vũ, cũng khi chép lại từng chỗ khắc thường của anh ta, dự định ngày nào đó sẽ đưa cho cha mẹ chồng xem, để bọn họ tin người được cứu về, không phải cậu con trai Hồ Thiên Vũ của bọn họ. Trương Hiểu Thiến không hề biết, khi cô ta quan sát đối phương, thì đối phương cũng đang quan sát lại cô ta. Chiều hôm nay lúc Trương Hiểu Thiến mua thức ăn từ ngoài về, Cô ta bất ngờ thấy Hồ Thiên Vũ đang xem quyển nhật ký cô ta cất trong phòng. Hồ Thiên Vũ giả mạo lạnh lùng nói. Cô ghi chép rất kỹ đấy. Trương Hiểu Thiến thấy chuyến đã bại lộ, cô ta bền chất vấn. Anh không phải là chồng tôi, rốt cuộc thì anh là ai? Hồ Thiên Vũ giả mạo cười bảo. Hơ, Hiểu Thiến, anh biết thời gian qua, em đã chăm sóc anh rất vất vả. Anh cũng biết thái độ của mình với em không tốt. nhưng anh hy vọng em có thể hiểu cho anh một chút. Đối với một người trở về từ cõi chết mà nói, anh thật sự rất khó dũng cảm đối mặt với cuộc sống như trước. Anh không phải là ai khác, mà chính là Hồ Thiên Vũ chồng của em. Hãy cho anh một chút thời gian, chúng ta sẽ trở lại như lúc ban đầu. Nếu những lời này được nói về Hồ Thiên Vũ thật, trương Hiểu Thiến chắc chắn sẽ vô cùng cảm động. Nhưng khi nó được nói ra từ miệng gã giả mạo, Cô ta chỉ cảm thấy dối trá và quả loa. Sau đó cô ta nhìn thẳng vào mắt Hồ Thiên Vũ giả mạo rồi hỏi Vậy anh nói cho tôi biết chúng ta quen nhau lúc nào? Thời điểm nào bắt đầu yêu? Kết hôn vào ngày nào? Khi Hồ Thiên Vũ nghe cô ta hỏi ba vấn đề này cả sững sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn cô ta. Ba vấn đề này trước đây Hồ Thiên Vũ thường xuyên nhắc đến Vì vậy nếu thật sự là Hồ Thiên Vũ thì không thể nào hỏi cái gì cũng không biết được. Chuyện đã đến nước này Hồ Thiên Vũ giả mạo cũng lời giải thích Gã chỉ nói qua loa cho xong Em đừng gây sự nữa được không Nếu em chê anh bây giờ không có việc làm Thì cứ nói thẳng đi Đừng tìm những lý do quái gở đó Lúc ấy Trường Hiểu Thiến rất sợ hãi Bởi vì cô ta không có cách nào Để chứng minh suy nghĩ của mình Vì dù sao người trước mặt này Từ đầu đến chân Đều trông giống hệt chồng của cô ta Dù giả vờ có tốt đến mấy cũng chỉ có thể lừa gạt người ngoài. Trương Hiểu Thiến đã sống với Hồ Thiên Vũ rất nhiều năm rồi, cô ta dễ dàng nhận thấy người trước mặt này không phải là anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta vẫn quyết định tạm thời án binh bất động, không vạch mặt Hồ Thiên Vũ giả mạo bởi vì nếu làm như vậy, họ hàng bạn bè xung quanh chưa chắc đã tin những gì cô ta nói. Theo tình hình trước mắt, nếu muốn chứng minh Hồ Thiên Vũ là giả thì phải đi xét nghiệm ADN. Từ ngày đó trở đi, Trương Hiểu Thiến bắt đầu lén lút thu thập một số thứ như tóc, ống hút đã dùng. Sau đó cô ta lại đến nhà bố mẹ chồng để góp nhặt một ít thứ có dính ADN của bọn họ. Cuối cùng đưa cả hai mẫu đi xét nghiệm. Hai tuần sau, kết quả xét nghiệm được gửi đến chỗ làm của Trương Hiểu Thiến. Sau khi xem xong, cô ta hoàn toàn ngơ ngác. Bởi vì trên kết quả thể hiện, Hồ Thiên Vũ Giả có quan hệ họ hàng với bố mẹ chồng của cô. nhưng lại không phải là trực hệ. Tối hôm đó cô ta ngẩn ngơ về đến nhà. Mấy ngày qua cô ta không có lòng dạ nào nấu cơm cho Hồ Thiên Vũ giả mạo ăn cả. Cô ta chỉ mua tạm một ít thức ăn bên ngoài. Dù sao có làm cả bàn thức ăn ngon cho anh ta, gã cũng không ăn nhiều. Vậy mà vừa vào cửa, Trương Hiểu Thiến lại thấy Hồ Thiên Vũ đang ăn một quả cá tím sống. Cô ta chợt nhận ra, người này dường như rất thích ăn nguyên liệu chưa qua chế biến. Không ngờ Hồ Thiên Vũ giả thích Trương Hiểu Thiến quay về lệ thuận miệng hỏi Có kết quả xét nghiệm rồi hả? Tôi có phải Hồ Thiên Vũ không? Trương Hiểu Thiến nghe mà sững sờ, cô ta giật mình Sao anh biết? Tôi xét nghiệm ADN của anh Hồ Thiên Vũ giả mạo lệnh lùng cười ha cô cho rằng lén lút thu thập tóc của tôi thì tôi không biết cô muốn làm gì à? Sao rồi? Kết quả xét nghiệm có thể hiện tôi là Hồ Thiên Vũ chồng cô không? Trường Hiểu Thiến nhìn về mặt khiêu khích của đối phương, trong nhất thời không biết phải nói gì. Cô không biết mình đã làm sai điều gì mà lại gặp về chuyện này. Tất cả ác mộng cũng bắt đầu từ lúc đó. Hồ Thiên Vũ giả mạo cố gắng biểu hiện cực kỳ thân mật với cô ta trước mặt người ngoài, đến mức mà người ngoài cũng không thể nhận ra giữa hai vợ chồng có vấn đề gì. Còn ở sau lưng, thái độ của Hồ Thiên Vũ giả đối với cô ta càng ngày càng không kiêng nể. Gã thậm chí còn uy hiếp Trương Hiểu Thiến nếu cô ta dám tuyên bố với bên ngoài việc gã không phải Hồ Thiên Vũ. Vậy thì gã sẽ khiến cô ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Không biết tại sao Trương Hiểu Thiến lại cảm thấy Hồ Thiên Vũ giả mạo thực sự có thể làm ra được chuyện đó. Vì vậy trong thời gian sau đấy cô ta đành phải đóng vai tình cảm với Hồ Thiên Vũ trước mặt người ngoài. Nhưng chỉ có Trương Hiểu Thiến biết cuộc sống như vậy một ngày chẳng khác gì một năm Lần trước Trương Hiểu Thiến gặp viên mục giả trong siêu thị, cô ta thật sự nấy ra ý định muốn nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng tiếc là Hồ Thiên Vũ già đã nhanh chóng xuất hiện nên cô ta đành rút lui. Còn đến tối hôm nay, do Hồ Thiên Vũ già mau phát hiện, cô ta lên lút gọi điện cho cha mẹ Hồ Thiên Vũ. Vì vậy gã đã vỡ lấy chiếc gạt tàn thuốc trên bàn rồi đập vỡ chán cô ta. Lúc ấy Trương Hiểu Thiến cứ nghĩ mình chắc chắn phải chết. Nhưng bản đăng cầu sinh đã giúp cô ta chạy khỏi nhà vào giây phút cuối. Vì vậy mới có cảnh tượng mà viên mộc dã đã nhìn thấy. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của Trương Hiểu Thiến, viên mộc Dã nghĩ ngay đến một người. Bởi vì trên thế giới này, người có thể biến thành người khác, đồng thời đến cả ADN cũng không xét nghiệm được. Thì ngoài gã mắt vàng A Chiết ra, viên mộc giã thật sự không nghĩ ra được người thứ hai nào. Nhưng Hồ Thiên Vũ chỉ là một người bình thường, gã cũng đâu phải mục tiêu phù hợp mà A Triết muốn giả mạo. Viên mộc Giã hỏi, cô không dám đến bệnh viện là vì sợ đối phương tìm được cô hả? Trương Hiểu Thiến gật đầu. Tôi bây giờ đã biết bí mật của hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ tôi. Viên mộc Giã suy nghĩ rồi nói, vậy bây giờ cô định làm gì? Báo cảnh sát hay liên hệ với người thân? Trương Hiểu Thiến bất lực nói. Tôi không muốn lên lị bọn họ, tôi chỉ muốn tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi một đêm. Nhưng tôi chạy ra ngoài vội quá nên không mang theo tiền, cũng chẳng có chứng minh thư, vì vậy không thể thuê phòng khách sạn được. Viện mục giã bèn nói với cô ta, Điều này thì cô không cần phải lo, tôi sẽ giúp cô thuê phòng, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Sau đó viện mục dã dẫn Trường Hiểu Thiến đi đến một khách sạn gần đó, thuê phòng xong cậu đưa thể phòng cho cô ta, để cô ta lên tầng nghỉ ngơi. Đồng thời, cậu còn đưa số di động của mình cho cô ta, dặn cô ta nếu có gì cần hỗ trợ thì có thể gọi cho cậu bất cứ lúc nào. Sau khi xử lý xong những chuyện này, viên mục Dã mới quay về nhà. Lệ thần và Kim Bảo đang ngồi trong phòng khách xem TV. Hắn thấy cậu đến giờ mới về thì cậu có hỏi. Sao hôm nay về muộn thế? Viên mục Dã không hề giấu diếm, cậu kể lại một lượt chuyện bên đã gặp Trường Hiểu Thiến cho Lệ thần nghe. cậu ta nghe xong trầm mặc một lúc rồi mới nói anh cảm thấy cái thứ giả mạo hồ thiên vũ là sinh vật gì viên mộc giả mỉm cười xem ra đây chính là sự khác biệt giữa lệ thần và cậu nếu là viên mộc giả hỏi trước tiên cậu chắc chắn sẽ nghĩ hồ thiên vũ là ai mà điều đầu tiên lệ thần nghĩ đến lại là sinh vật gì lệ thần thấy cậu cứ cười không nói gì hắn tò mò hỏi sao thế tôi nói không đúng à Viện Mậu Giã liên tục xua tay. Không không, cậu nói rất đúng. Đó đúng là một sinh vật có thể tự do thay đổi hình dạng của mình. Lệ thần suy nghĩ rồi hỏi. Hay là Hồ Thiên Vũ có một người anh em song sinh? Vì vậy dáng vẻ của đối phương mới giống hệt gã. viên Mậu Giã lắc đầu. Không phải đâu. Nếu đối phương thật sự là anh em song sinh với Hồ Thiên Vũ, thì xét nghiệm ADN sẽ không thể nào có kết quả là có quan hệ họ hàng với cha mẹ Hồ Thiên Vũ, nhưng lại không phải trực hệ. Lệ thần hỏi tiếp. Như vậy nói cách khác là Hồ Thiên Vũ giả mạo cùng với cha mẹ Hồ Thiên Vũ có quan hệ họ hàng nhưng bọn họ lại không phải trực hệ. Liệu có khi nào Hồ Thiên Vũ cũng không phải là con ruột của cha mẹ gã mà là họ hàng gần nào đó được nhận nuôi thì sao? Viên Mục Giã trầm mặc một lát rồi nói. Cũng không phải. Nếu là tình huống như cậu nói vậy gã chỉ có thể là họ hàng với một người chứ không thể nào là với cả hai được. Vì vậy Hồ Thiên Vũ giả này có ADN cực kỳ giống với Hồ Thiên Vũ, nhưng lại không giống hoàn toàn. Có vẻ lệ thần rất có hứng thú với chuyện này. Hắn hỏi tại sao viên mộc giã lại không đưa Trường Hiểu Thiến về nhà. Viên mộc giả bất đắc dĩ lắc đầu. Với Trường Hiểu Thiến mà nói thì tôi chỉ là một người xa lạ. Nếu cậu là con gái, đêm hôm khuya khuất, cậu sẽ về nhà cùng một người lạ à? Lệ thần bí môi Ôi trời ơi, đã đến khách sạn thuê phóng rồi mà còn sợ về nhà hả? Viên Mộc giã vội vàng giải thích. Này sao có thể giống nhau được, Tùy khách sạn có mức độ riêng tư nhất định, nhưng dù sao nó vẫn là một không gian công cộng cơ mà. Ở nhà thì lại khác, đó là không gian riêng tư tuyệt đối. Hễ là người bình thường có một chút tâm lý đề phòng, đều sẽ không tùy tiện về nhà cùng người lạ đâu. Lệ thần hỏi viên Mộc giã định xử lý chuyện này thế nào? Cậu suy nghĩ rồi đáp. Sáng mai. Tôi đi đến khách sạn gặp mặt Trương Hiểu Thiến để xem cô ta định làm gì rồi lại tính tiếp. Nếu như cô ta thật sự cần tôi giúp đỡ tôi sẽ liên lạc với tử lệ cùng anh ta tìm cách giải quyết. viên Mộc giả đã tính trước mọi chuyện nhưng không ngờ hôm sau khi cậu đến khách sạn thì lại được thông báo Trương Hiểu Thiến đã trả phòng và rơi đi rồi. Cậu hơi dứng dở bởi vì hôm qua cậu chỉ để lại số điện thoại của mình chứ chưa lấy số của cô ta. Trương Hiểu Thiến chưa chào đã đi mất Đến trong lúc nhất thời viên mộc dã không biết phải đi đâu mà tìm cô ta. Quan trọng nhất là cậu nghi ngờ Trương Hiểu Thiến cũng không phải tự nguyện rời đi. Cô ta đã bị Hồ Thiên Vũ giả mạo bắt về. Sau khi đi vào số 54, cậu kể lại những gì mình gặp phải đêm qua cho đoàn phong nghe. Anh ta nghe xong bền trêu cậu bị cô gái kia lừa rồi. Nhưng viên mộc dã lại tin tưởng vững chắc vào phán đoán ban đầu của mình. Đoàn phong hỏi lại. Vậy tại sao Trương Hiểu Thiến lại đi mà chưa chào từ biệt? Cậu tốt bụng giúp cô ta như thế. Trước khi đi, ít nhất cũng phải có điện chứ. Hoặc là để lại lời nhắn cũng được mà. Viện mộc giả đương nhiên không thể trả lời vấn đề này bởi vì trong đó có rất nhiều loại khả năng. Nếu muốn hiểu rõ thì phải tìm được Trương Hiểu Thiến đã. Nhưng đoàn phong lại cảm thấy lời nói từ một phía của Trương Hiểu Thiến chưa chắc đã tin được. Hơn nữa nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu cô ta thật sự muốn tìm viên mộc giã giúp đỡ, cô ta tự nhiên sẽ chủ động gọi điện cho cậu. Mặc dù nói như vậy, nhưng viên mộc giã vẫn không quá yên tâm. Chiều hôm đó, cậu gọi điện cho tử lệ nhờ anh ta điều tra vụ việc nửa năm trước, Hồ Thiên Vũ và mấy người bạn học bị lạc đường rồi gặp nạn trong núi. Bởi vì chuyện này không thuộc về vụ án hình sự nên tử lệ cũng không rõ lắm. Anh ta bảo cậu cứ chờ điện thoại của mình, tử lệ sẽ nhờ vào quan hệ để hỏi thăm thử xem. Đơn Phong thấy cậu để ý đến chuyện này như vậy thì trầm giọng hỏi. Cậu nghi ngờ việc này có liên quan đến gã mặt vàng à? Viên Mộc Giã gật đầu. Người có bản lĩnh như vậy trên đời này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi lo là gã đó giả mạo Hồ Thiên Vũ chỉ là bước đầu tiên. Đơn Phong nghi ngờ hỏi. Nghe cậu miêu tả thì Hồ Thiên Vũ chỉ là người bình thường. Với tác phong của gã mặt vàng đó, gã không thể nào giả vờ thành một người bình thường trong thời gian dài như vậy được. Đó cũng là điều làm viên mộc dã thấy khó hiểu. Từ trước đến giờ A Chiết giả mạo thành người bình thường đều vì có mục đích cả. Nhiều nhất cũng chỉ khoảng vài ngày. Những người khiến gã phải đóng giả trong một thời gian dài thì thân phận đều cực kỳ quan trọng. Qua lời kể của Trương Hiểu Thiến, cô ta đã sống với Hồ Thiên Vũ giả mạo hơn nửa năm. Bất kể đối phương có mục đích gì thì cũng đã đạt được rồi. Với thói quen của A Chiết, chắc chắn gã đã từ bỏ thân phận này từ lâu. Nhưng bây giờ Hồ Thiên Vũ giả mạo, không những không bỏ thân phận này, gã còn muốn điều khiển Trương Hiểu Thiến, để gã có thể tiếp tục làm Hồ Thiên Vũ giả mạo lâu hơn nữa. Cuối cùng đoàn phong đề nghị tìm cách điều tra tình hình của Hồ Thiên Vũ. Dù sao chỉ dựa vào lời nói từ một phía của Trương Hiểu Thiến, cũng chẳng nói lên điều gì. Vì vậy hai người bọn họ chuẩn bị bắt tay vào điều tra từ chỗ Hồ Thiên Vũ. Nhưng vấn đề bây giờ là viên mục Giả chỉ biết mỗi tên của hai người đó. hoàn toàn không biết những cái khác. Có quá nhiều người trùng tên trùng họ, vì vậy hai người đành nhờ hacker Tăng Nam Nam rút đỡ. Cô ấy trực tiếp hack vào danh sách thành viên trong hệ thống của diêu thị, nơi mà viên mộc giã gặp Trương Hiểu Thiến và Hồ Thiên Vũ lần đầu tiên. Siêu thị đó có hệ thống thành viên cực kỳ kỹ càng, đến cả viên mộc giã là người ít đi siêu thị, mà cũng là thành viên trong hệ thống của họ. Vì vậy rất có khả năng Trương Hiểu Thiến và Hồ Thiên Vũ cũng là thành viên. Hơn nữa khi lần đầu tiên cậu gặp hai người đó, cậu đang nghe thấy họ trò chuyện với một đôi vợ chồng khác. Hiển nhiên hai gia đình này có quan hệ hàng xóm mà lại còn ở gần siêu thị đấy. Mọi chuyện sau đó chứng minh viên mục giã không đoán sai. Tăng Nam Nam đã tìm được tên và số điện thoại của trương Hiểu Thiến trong danh sách thành viên của siêu thị. Bởi vì siêu thị này chỉ đăng ký hội viên bằng số điện thoại, nên cậu bảo Tăng Nam Nam giả vờ là nhân viên chăm sóc khách hàng của siêu thị. Gọi điện cho Trương Hiểu Thiến. Đầu tiên là xác định xem cô ta có thể tự chủ nhận điện thoại không. Việc thứ hai là lấy địa chỉ gia đình để sau này còn tiện điều tra. Điện thoại rất nhanh đã được bắt máy, giọng của một cô gái vang lên. Xin chào, tôi là Trương Hiểu Thiến. tằng Nam Nam trịnh trọng lừa đối phương. Xin chào cô Trương, tôi là tằng Nam Nam, bên bộ phận chăm sóc khách hàng của siêu thị. Mã số của tôi là... Dứt vinh hạnh được thông báo cho cô biết, do điểm tích lũy của cô đã đủ 20.000 nên đạt được mức đổi phần thưởng. Vì vậy cô có thể lựa chọn một trong những vật phẩm sau. Chúng tôi sẽ vận chuyển miễn phí đến địa chỉ của cô. Trường Hiểu Thiến hơi chần chừ trong điện thoại một lúc, sau đó mới hỏi: Có cần thanh toán thêm phụ phí gì không? Tầng Nam năm vừa cười vừa trả lời: Dạ không cần đâu ạ, cô chỉ cần cung cấp địa chỉ nhận hàng cụ thể là được. Xin cô yên tâm. Chính sách dành cho hội viên này không thu bất kỳ chi phí nào đâu. Mặc dù Trường Hiểu Thiến hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn báo địa chỉ cho tầng 5 năm. Viên Mộc Giã nhìn địa chỉ của Trường Hiểu Thiến, quả nhiên nhà cô ta ở chỗ ngã tư, nơi mà cô ta đã chạy ra tối hôm qua. Tối đó đoàn phong lái xe chở Viên Mộc Giã đi đến chờ ở dưới tòa nhà kia. Khoảng 8 giờ tối họ thấy Trường Hiểu Thiến và Hồ Thiên Vũ lái xe từ ngoài về, sau khi đỗ xe vào bãi. hai người cùng tiến vào cửa tòa nhà. Trong quá trình này, từ đầu đến cuối hai người không nói một câu nào sự giao lưu giữa hai người là một con số không. Nhưng lạ ở chỗ, căn phòng trên tầng của bọn họ mãi mà không thấy sáng đèn. Chẳng lẽ hai vợ chồng này lại tiết kiệm đến thế? Ngay cả đèn cũng không nỡ bật. Trong lúc hai người viên mục dã đang cảm thấy khó hiểu, bọn họ lại thấy Hồ Thiên Vũ rời khỏi tòa nhà một mình, gã nhanh chóng lái xe rời đi. Viên mộc giã thấy vậy thì nói với đoàn phong Anh đi theo Hồ Thiên Vũ nhé Tôi đi lên gặp Trương Hiểu Thiến Đoàn phong gật đầu nói Được rồi, có gì gọi điện nha Lý do Viên mộc giã muốn lên trên tầng gặp Trương Hiểu Thiến Là vì trên đó mãi vẫn chưa bật đèn Cậu hơi lo lắng Không biết liệu có phải đối phương đã xảy ra chuyện gì hay không Nhưng khi cậu đi đến cửa nhà Trương Hiểu Thiến gõ hai lần Cánh cửa đã được người bên trong mở ra Người mở cửa chính là Trương Hiểu Thiến Viện Mộc Giã thấy cô ta không sao thì thở vào. Nhưng cô ta lại rất ngạc nhiên khi thấy người đến là cậu. Cô ta nhìn xung quanh một vòng rồi hốt hoàng hỏi. Làm thế nào mà anh lại tìm được chỗ này? viên Mộc Giã thấy thế bền chấn an. Yên tâm đi, Hồ Thiên Vũ đã lái xe đi xa rồi. Trương Hiểu Thiến nghe xong hơi thở vào một cái, sau đó nói nhỏ. Cứ vào đây trước đã. Căn nhà của Trương Hiểu Thiến được bố trí rất ấm cúng. Xem ra lúc hai người họ mới kết hôn Đã sống rất hạnh phúc Bọn họ cũng tràn đầy khát khao với tương lai Nhưng tiếc là không bật đèn Nên bầu không khí ấm áp này trở nên hơi âm u Thật xin lỗi Nhà tôi hơi tối Nói rồi Trường Hiểu Thiến rút một cây nến Trong ngăn kéo bàn trà ra rồi châm lửa Viên mộc dã cảm thấy khó hiểu Trong nhà bị mất điện à trương Hiểu Thiến gật đầu Chắc mạch điện có vấn đề Lúc tôi mới về đã thấy toàn bộ đền không sáng, anh cứ ngồi trước đi, tôi đi rót cho anh chén trà. Viên Mô dã vội vàng bảo, Không cần phiền cô đâu, tôi chỉ lên đây xem cô có gặp chuyện gì hay không thôi. Trương Hiểu Thiến thở dài nói, Thật sự cảm ơn anh, nhưng gã đó tạm thời sẽ không làm gì tôi đâu, chỉ cần tôi không dây dưa chuyện gã là Hồ Thiên Vũ giả mạo là được. Đúng rồi, sao anh lại tìm được đến đây? Viên Mộc giã đương nhiên không thể nói Nhân viên chăm sóc khách hàng trước đó gọi cho cô ta là bạn mình Câu đánh đáp bừa Ờ tôi có người bạn làm trong ban quản lý tòa nhà Tôi đã hỏi anh ta địa chỉ nhà cô Trương Hiểu Thiến gật đầu Anh thật có tâm Không ngờ béo nước gặp nhau mà lại gặp được một người tốt như anh Viên Mộc giã cười lắc đầu Ờ chuyện đó có gì to tát đâu Đúng rồi sau khi cô về thì gã không làm khó cô chứ Trường Hiểu Thiến lắc đầu Tự tôi chủ động quay về mà Hơn nữa sau này gã còn cần tôi giúp Đóng vai Hồ Thiên Vũ Vì vậy chỉ cần tôi không dây dưa chuyện này Gã tạm thời sẽ không làm gì tôi Viên Mục dã Bến An ủi Cô yên tâm đi Mấy ngày nay tôi và bạn của tôi Sẽ luôn canh chừng gần nhà cô Nếu cô gặp chuyện gì gọi ngay cho tôi nhé Trường Hiểu Thiến nói với vẻ cảm động Anh giúp tôi như vậy Tôi cũng không biết nên nói gì nữa Nói rồi cô ta đặt một chén trà Trước mặt viên mộc dã Cậu tiện tay cầm lên nhấp một ngụm Sau đó nhìn bốn phía xung quanh rồi hỏi Công tác điện nhà cô ở chỗ nào Có muốn tôi giúp cô kiểm tra qua không Không ngờ Trương Hiểu Thiến lại lắc đầu Không, tốt nhất đừng làm thế Nếu không khi gã đó quay về Gã sẽ biết trong nhà có người đến đấy Để ngày mai tôi nhờ ban quản lý Cho người đến sửa Viên mộc dã gật đầu nói Ừ thế cũng được Đúng rồi trong nhà cô còn có mấy thứ như hồ sơ cá nhân của Hồ Thiên Vũ không? Tôi muốn điều tra thêm tại sao gã lại giả vờ lầm Hồ Thiên Vũ. Trường Hiểu Thiến suy nghĩ rồi nói. Hình như là có đấy. Anh ngồi đợi một lát nhé. Tôi đi đến phòng làm việc của anh ta tìm thử xem. Sau khi Trường Hiểu Thiến rời đi, viên mục dã nhớ ánh sáng của ngọn nến mà nhìn thấy một tấm ảnh bên cạnh sofa. Đôi nam nữ trong tấm ảnh trông rất ngọt ngào, trên mặt cả hai đều ngập tràn nụ cười hạnh phúc. Cậu nhìn một chút rồi bỗng nhận ra điều không ổn. Trước đó Trương Hiểu Thiến đã nói là Hồ Thiên Vũ cực kỳ thích vận động ngoài trời. Nhưng trong bức ảnh này thì cả Trương Hiểu Thiến lẫn Hồ Thiên Vũ đều mặc đồ leo núi. Hiển nhiên cả hai đi cùng nhau. Cậu vội vàng cầm ngọn nến đi đến gần những bức ảnh treo trên tường phòng khách. Đó toàn là ảnh chụp khi Trương Hiểu Thiến và Hồ Thiên Vũ cùng nhau tham gia các hoạt động ngoài trời. Qua những bức ảnh này có thể nhận ra một điều. Hai người họ chắc chắn thường xuyên cùng nhau tham gia những hoạt động kiểu này từ lúc còn học đại học. Ngày lúc viên mục dã cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông. Cậu mở ra xem thì thấy là từ lệ gọi đến. từ lệ nói trong điện thoại, Tôi đã cho người điều tra Hồ Thiên Vũ. Nửa năm trước, đúng là tay này gặp tai nạn khi lâu núi. Nhưng tình huống không giống những gì cậu đã nói cho lắm. Lúc đó không chỉ có một người sống sót. mà còn có cả vợ của anh ta là Trương Hiểu Thiến. Ngoài cặp đôi này ra, bốn người còn lại đều tử nạn. Nghe đến đây, lòng Viên Mộc Dã trầm xuống, trong đầu cậu nhanh chóng hiện lên những lời Trương Hiểu Thiến đã nói. Không ngờ đúng lúc này, cậu bỗng cảm thấy đầu mình hơi choáng. Đến giờ cậu mới nhận ra, rất có thể chén trà vừa rồi có vấn đề. Cơn chóng mặt dữ dội khiến Viên Mộc Dã bất giác chống tay vào tường. Không ngờ cậu lại chạm đúng vào công tắc trên tường. Tách một tiếng, đèn trong phòng tức thì được bật sáng. Hóa ra không phải ở đây mất điện mà chỉ là không bật đèn thôi. Tôi không thích ánh đèn. Giọng nói nhẹ nhàng của trương hiểu thiến vang lên từ sau lưng. Nhưng nghe vào tai lại đặc biệt kinh khủng. Lúc này viên mục giã miễn cưỡng xoay người lại. Chân tay cậu buồn rùn không còn chút sức lực nào nên phải dựa vào tường. Cậu liếc mắt thấy Trương Hiểu Thiến bình thản đứng trước mặt mình. Trên tay cô ta cầm một con dao sắc bén. Nó đang tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Ngay sau đó viên mộc giã cảm thấy dưới bụng mình mát lạnh. Cậu cúi đầu nhìn thì thấy con dao trong tay cô ta đã cắm vào bụng trái của cậu. Máu lập tức trào ra. Viên mộc giã dùng tất cả sức lực còn lại đẩy Trương Hiểu Thiến. Khi đối phương thuận thế rút con dao ra khỏi bụng cậu, môi máu tanh nháy mắt tràn ngập trong không khí. và giờ phút này, viên mộc giã mới nhận thấy mình đã mắc một sai lầm chí mạng. Cậu đã quá tin tưởng vào cô gái trước mặt. Xem ra đoàn phong vẫn nhiều kinh nghiệm hơn cậu ở phương diện này. Nhưng lúc này con nói gì cũng đã muộn. Từ lúc viên mục giã bắt đầu bước vào cửa, Trường Hiểu Thiến đã không có ý định thả cậu rời đi. Vì vậy cô ta mới bỏ thuốc vào trong nước trà. Và giờ đây, một cú đâm vừa rồi càng minh chứng cho điều này. Viên mộc giã hỏi một cách yếu ớt. cô thật ra là ai trương hiểu thiến lạnh lùng cười hơ tôi tôi có thể là ai chứ đương nhiên là trương hiểu thiến rồi việt mầu dã dùng tay chê bụng sau đó từ từ di chuyển ra phía cửa không biết trương hiểu thiến dùng thuốc gì khiến cậu không bất tỉnh ngay tại chỗ nhưng cũng không có sức lực phản kháng cô ta thấy cậu muốn đi bèn chậm rãi tiến đến gần và nói anh thật dễ lừa xem ra đàn ông ở thời nào cũng giống nhau chỉ cần tôi giả vờ đáng thương trước mặt họ làm muốn làm gì cũng được viên mộc dã nghe xong câu này là biết trương hiểu Thiến là kẻ chuyện lừa gạt đàn ông cậu bị lừa cũng xứng đáng có đôi khi kẻ trông có vẻ yếu đuối chưa chắc đã là kẻ yếu lần này đúng là viên mộc dã đã chủ quan mà mất kinh châu rồi trương hiểu Thiến lại giở con dao tiến đến chỗ viên mộc dã hiển nhiên cô ta muốn cho cậu một đòn chí mạng để kết thúc nốt nửa cái mạng còn lại của viên mục Dã. Nhưng mặc dù cậu đã bị trúng độc và còn bị thương, cô ta cũng sẽ không dễ dàng làm gì được cậu. Ngay lúc Trương Hiểu Thiến đâm con dao về phía viên mục Dã, cô ta bị một chiếc gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh đang bay trên không trung đập vào đầu. Viên mục Dã tranh thủ cơ hội này để mở cửa chạy đi. Tiếc là cậu đã bị thương, vì vậy cú đập vừa rồi không mạnh. Tuy có thể làm đối phương bị thương nhưng lại không bị choáng. Quả nhiên khi Viên Mộc Giã vừa chạy ra ngoài, thì Trương Hiểu Thiến cũng đuổi theo. Đi thẳng máy chắc chắn không kịp. Viên Mộc Giã không hề suy nghĩ, chạy luôn vào thang bộ. Trong tình huống bình thường, khi một người chạy trốn, chắc chắn sẽ chạy xuống tầng dưới. Nhưng với tình huống bây giờ của Viên Mộc Giã, cậu mà làm thế, chỉ một lát sau sẽ bị Trương Hiểu Thiến đuổi kịp. Vì thế sau khi chạy vào cầu thang bộ, cậu xoay người lảo đảo chạy lên tầng trên. Sau khi Trương Hiểu Thiến chạy vào trong thang bộ, Đúng là cô ta nhanh chóng đuổi theo xuống tầng dưới. Viên mộc giã đến lấy điện thoại ra gọi cho đàn phong, nhưng cậu sờ túi mới thấy không biết điện thoại của mình đã rơi mất từ lúc nào. Đúng lúc đó, cửa cầu thang bộ bỗng bị đẩy ra. May mà viên mộc giã phản ứng nhanh, cậu lập tức nấp vào góc tường. Trường hiểu thiến lao ra khỏi cửa, nhưng không nhìn thấy cậu. Ngay lúc cậu nghĩ, cô ta sẽ đi sang các tầng khác tìm kiếm. Cậu bỗng nghe thấy tiếng mũi dao cao lên tường. Trương Hiểu Thiến nói với giọng hừng phấn: "Tôi biết anh đang ở gần đây, anh phải nấp cho kỹ đi nhá, tuyệt đối đừng để tôi dễ dàng tìm được, biết không hả?" Nhưng lúc này Viên mục Dã đã kiệt sức, cậu cảm thấy chỉ một giây nữa là mình có thể ngất xỉu. Không ngờ đúng lúc này cửa thang máy của tầng này lại mở, có hai mẹ con đi từ bên trong ra ngoài. Trương Hiểu Thiến vội giấu con dao ra sau lưng, sau đó cười chào hỏi: "Chị Lý, chị đón Tiểu Bảo tan học về à?" chị Lý vừa cười vừa hỏi đúng thế sao em lại lên đây có phải trong nhà hết gia vị không Viện Mộc Dã tranh thủ lúc trường hiểu Thiến nói chuyện với đối phương mà lảo đảo tiến vào trong thang máy sắp đóng cửa cửa thang máy nhanh chóng đóng lại dưới cái nhìn chăm chú của ba người kia Viện Mộc Dã vội vàng ấn phím xuống tầng một sau đó mới kiệt sức trượt người ngồi bệt xuống sàn mặc dù cậu cố tự nhủ không được ngất không được ngất bởi vì lúc này cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm nhưng cơ thể cậu đã đến cực hạn dù viên mộc dã lên dây cót tinh thần cho mình thì trong khoảnh khắc khi thang máy mở cửa cuối cùng mắt cậu vẫn tối sầm lại hôn mê bất tỉnh và một giây trước khi bất tỉnh viên mộc giả nhìn thấy ở cửa có một cô gái mặt mũi âm trầm đang đứng đó trong tay cô ta là một con dao sắc đang nhỏ máu viên mộc giả thấy dùng cả mình cuối cùng cậu vẫn không chạy thoát khỏi bàn tay của Trương Hiểu Thiến. Không biết đã qua bao lâu, viên mộc dã bỗng tỉnh dậy vì cơn đau ở bụng. Cậu mở mắt ra nhìn thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. tằng 5 năm ngồi chơi điện thoại ở bên cạnh, thấy cậu đã tỉnh cô ta lập tức tiến đến hỏi Anh Viên, anh sao rồi? Trong lúc nhất thời đầu óc viên mộc dã hơi choáng váng, một lát sau cậu mới thiểu thảo hỏi Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện? Sau đó tầng nam nam kể lại cho cậu nghe Khi viên mục giã vừa ngất xỉu trong thang máy Thì đúng lúc ấy đoàn phong lại chạy đến Nhớ đó mà anh ta đã cứu được cậu Từ trong tay Trường Hiểu Thiến Trường Hiểu Thiến lúc đầu còn giả vờ ngây ngô Cô ta nói viên mục giã vì cứu mình Nên mới bị kẻ xấu đâm bị thương Không ngờ đoàn phong chẳng hề bị mắc lừa Anh ta vừa đến đặt đánh một cú Khiến cô này ngất xỉu Hóa ra đoàn phong có thể trở về nhanh như thế Là do lúc anh ta đi theo Hồ Thiên Vũ, thấy tên kia mua một con dao quân dụng cực kỳ sắc bén từ một cửa hàng chuyển nhận đặt dao. Lúc đầu đoàn phong còn tưởng gã này mua dao là để đối phó với Trường Hiểu Thiến. Anh ta cũng không khách sáo mà tiến thẳng đến đề Hồ Thiên Vũ xuống. Anh ta muốn nhìn xem thử, có thể biến thành dáng vẻ của người khác. Rốt cuộc là cái gì? Không ngờ Hồ Thiên Vũ không biết dùng dao, gã bị đoàn phong đề xuống tức quá quát ẩm lên. Anh mau thả tôi ra! Nếu không tôi báo cảnh sát. Đân Phong vừa bực mình vừa buồn cười. Anh ta nói. Cậu là kẻ giả mạo một con dám báo cảnh sát à? Tập thứ 95 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.